Mời các bạn nghe tiếp chuyện Chân trời góc bể chương 17 Vô duyên tương chi Buổi tối, Lâm quân giật phải tham dự bữa tiệc xã giao Như thường lệ bảo tôi đi cùng Nhưng tôi còn phải chăm sóc tư tư Anh ta cũng không ép buộc Lúc sắp đi chỉ nói một câu Thật không biết người mà em lấy Suốt cuộc có phải là đàn ông không Ngay vợ và con mình cũng không nuôi nổi Tôi vặn lại sao anh không về nhà chăm sóc vợ chưa cưới của anh? anh ta tức giận đóng sập cửa bỏ đi không ngoái lại. trước lúc đi ngủ, từ từ hỏi tôi, mẹ ơi, khi nào thì chú về? chú bận phải rất khuya mới về được, từ từ ngủ đi. nó có vẻ hơi thất vọng nhắm mắt, hai tay bé nhỏ ôm khư khư con kitty mà lâm quân giật tặng. từ từ rất thích chú lâm phải không? nó mở mắt rộng lảnh lót. thích. tại sao? Nó chớp chớp đôi mắt băn khoăn nhìn tôi, có thể thấy câu hỏi của tôi quá khó. Ngay tôi cũng không biết tại sao mình lại thích anh ta, huống hồ một đứa trẻ lên bốn. Tôi vỗ về cơ thể bé bỏng của nó. Từ từ ngoan, đừng nói với chú ấy là con không có bố biết chưa? Vâng, nó miêu máu không nói gì nữa. Dỗ mãi từ từ mới ngủ, tôi ngồi trên thi phăng đợi đến hơn 10 giờ, chuông cửa reo. Sợ tư từ, từ tỉnh giấc, tôi không đi dép, nhón chân vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, tôi ngạc nhiên nhìn thấy chỉ có mình Âu Dương y phàm. Lâm tiên sinh đâu? Tôi nhìn hai bên hành lang thắc mắc. Anh ta có chút việc, tạm thời chưa về được. Âu Dương dè dạt hỏi. Tôi muốn nói chuyện với cô, có tiện không? Tôi gật đầu, tránh sang bên cho anh ta vào, rồi chạy đi lấy hai nín nước lạnh đặt lên bàn. Tôi khuyên cô, từ bỏ ý định lấy Lâm Quân Giật, anh ta sẽ không lấy cô đâu. Ồ, tôi tưởng anh ta sẽ nói điều gì mới mẻ kia. Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý định đó. Dù bây giờ Lâm Quân Giật yêu cô bao nhiêu, anh ta cũng nhất định sẽ cưới Nhĩ Tích. Âu Dương ngồi trên di văn nói thẳng vào vấn đề. Bởi vì Nhĩ Tích là con gái người bạn cũ của Lâm Lão Gia, một cô từ nhỏ, được nhà họ Lâm nuôi dưỡng. Lâm Lão Gia còn thương cô ấy hơn cả Lâm Quân Giật Nếu không lấy nhĩ tích Anh ta sẽ mất quyền thừa kế Thì ra họ là anh em không huyết thống Thật là một đôi thanh mai trúc mã Khiến người ta ngưỡng mộ Tôi nâng ly nước lạnh lên uống mút ngụm Tôi biết Cô đã biết Mà vẫn can tâm phản bội chồng Làm nhân tình của anh ta Tôi không muốn thế Nhưng không còn cách nào khác Âu Dương nhìn tôi, tôi nhìn lên nước trên tay, khó nhọc mỉm cười. Những viên đá nhỏ từ từ tan ra, nổi lên mặt nước. Diều tiểu thư, quân giật có kể về bố mẹ anh ta với cô không? Tôi không hiểu vì sao bỗng dưng anh ta nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ tới câu nói của Lâm quân giật. Ông ép chết bố mẹ tôi, không khỏi tò mò hỏi. Bọn họ chẳng phải bị người ta bức tử sao? Âu Dương chỉ lắc đầu. Quần giật vẫn luôn cho là như vậy Thực ra có một số chuyện không thể làm rõ Quan điểm của mỗi người khác nhau Đúng sai là do góc nhìn khác nhau Tôi có thể biết là chuyện gì không? Anh ta đã kể cho tôi câu chuyện đó Thực ra câu chuyện của bố mẹ Lâm Quân Giật không hiếm trong xã hội thượng lưu Mẹ anh ta lúc 18 tuổi làm phụ nữ Do xinh đẹp nên được không ít nhân vật lừng danh trong giới thượng lưu bao, sau này gặp bố Lâm Quân Dật, bị hấp dẫn bởi vẻ hào hoa của ông, bà đã yêu ông say đắm, trở thành nhân tình của ông. Đối với những gia đình giàu có, chuyện đó vốn không phải là vấn đề to tát. Lâm Lạc Huệ cũng không mấy bận tâm, không ngờ họ có con, bố Lâm Quân Dật muốn cưới bà cho bà một danh phận. Ngoài mặt, Lâm Hà Lạc Huệ không phản đối rõ ràng, chỉ nói để khi đứa trẻ ra đời đưa đi xét nghiệm rồi mới quyết định. Ông ta bí mật điều tra quá khứ của bà, thông báo cho bố Lâm Quân Giật ra sức khuyên can. Một người đàn bà như vậy, có gì đáng để anh yêu? Anh suy ta, tôi có thể hiểu, nhưng để cô ta đường hoàng bước vào nhà họ Lân, thiên hạ sẽ cười chê thế nào? Nếu đứa trẻ đúng là con anh, tôi có thể chấp nhận, anh bí mật quan hệ với cô ta bên ngoài. Tôi cũng không phản đối. Nếu thực lòng yêu anh, cô ta sẽ không câu nệ danh phận. Một mặt khác, ông ta cũng nhờ người khuyên nhủ mẹ Lâm Quân Giật nói thẳng với bà. Nhà họ Lâm có thể nhận đứa trẻ, nhưng tốt nhất cô nên biết điều, nếu cô thích thời, sau này có thể nhờ con, cả đôi không phải lo cơm áo. Nếu vẫn cố tình vào nhà họ Lâm, cô và đứa trẻ sẽ không thể sống yên. Vậy là, mẹ Lâm Quân giật lựa chọn nhẫn nhịn, bà không cần danh phận để được ở bên người yêu, bà tình nguyện làm người tình im lặng. Tiếc thay, dù bà liên tục nhượng bộ nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể duy trì được quan hệ đó. Không biết lý do là gì, một tháng trước khi sinh, bà tuyệt nhiên không thấy bóng sáng bố Lâm Quân giật Ngày sinh con, đúng thời khắc bà cầm bàn tay chìa ra của một người đàn ông thì lại nhận được tấm thiệp hồng, bố đứa trẻ làm lễ cưới với cô gái khác. Bà suy sụp tinh thần, lòng chết dần trong đau khổ. Tối đó, bà ôm Lâm Quân Giật bỏ đi, mang theo tình yêu tuyệt vọng, từ đó bắt vô âm tín. Vì vậy, bà đã không biết bố Lâm Quân Dập chấp nhận hôn lễ đó là vì bị ép buộc. Không còn cách nào khác, muốn là một người con hiếu thuận, một người bố tốt, xứng đáng với tình yêu của bà, ông buộc phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, lấy một người môn đăng hộ đối. Ông đã tưởng bà yêu ông thực sự sẽ không câu nệ danh phận, nhưng ông đã nhầm. Một người con gái thấp hèn yêu một người đàn ông yêu tú sẽ luôn cảm thấy không an toàn. Tình yêu và những lời thề đều không đáng tin, danh phận là thứ duy nhất bà có thể dựa vào, nhưng ông không thể cho bà. Sau này, bố lâm quân giật không ngừng tìm kiếm hai người, do luôn sống trong dây dứt sần vật và ông mắc bệnh ung thư dạ dày. Trước hôm phẫu thuật một ngày, Lâm Lạc Huệ đã giúp ông tìm được đứa con thất lạc bao năm. Lần đầu gặp nhau ở bệnh viện, ông trăm phần hồ thệ nhìn cốt nhục của mình. Đừng gọi ta là bố, ta là một kẻ vô tích sự, khiến con phải chịu nhiều khổ cực. Ta không đáng để con gọi là bố. Con chịu đến để ta có thể nhìn thấy con trước lúc chết là ta mãn nguyện lắm rồi. Khi ông được đưa vào phòng phẫu thuật, Lâm Quân giật tự nhiên đuổi theo nắm tay ông, quỳ xuống bên cạnh ông. Bố, bố nhất định phải sống. Do tinh thần thoải mái, ca phẫu thuật rất thành công, dạ dày bị cắt bỏ 2 phần 3. Sau khi điều trị bằng hóa trị, cơ thể dần dần hồi phục. Lâm Quân Giật cũng tha thứ cho bố, không oán trách nỗi lầm của ông trong quá khứ, đồng ý ở lại Lâm gia Đáng tiếc sự đổi đổi thay, sống chết khó lường. Mấy năm sau, bệnh cũ của bố Lâm Quân Giật tái phát... Từ ung thư dạ dày chuyển thành ung tư xương Chỉ còn sống được 3 tháng Khi ấy, Lâm Quân giật do mâu thuẫn Với Lâm là khỏe nên bỏ nhà ra đi Đến khi nghe tin bố bị bệnh Mới vội vã trở về Chỉ kịp nhìn mặt bố lần cuối Trước lúc Lâm chung bố đã nắm tay anh Đưa cho Lâm là khỏe dặn dò Hãy chăm sóc ông thật tốt Bất kể thế nào, dòng máu trong người con Cũng là huyết mạch của ông ấy Nghe xong câu chuyện, tôi không biết phải nói gì Cảm thấy thương cho bi kịch của bố mẹ Lâm Quân Giật Càng khớp phục Lâm Lạc Hòe Thủ đoạn cao minh lợi hại Chẳng trách có được tất cả như ngày nay Diêu tiểu thư Cô là người thông minh Hẳn sẽ không để bi kịch kia tái diễn đúng không? Không Bi kịch đó không phải do dòng đời xô đẩy Mà do tình cảm của họ không đủ bền Họ không đủ lòng tin với nhau Nói cách khác Tình yêu của họ không đủ sâu Nếu cô đến với Lâm Quân giật vì tiền, tôi hy vọng cô sớm rời xa anh ta, tiền tôi sẽ cho cô. Chả trách cô gái nào đến với anh cũng đều vì tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Ngoài tiền, anh chẳng có gì đáng để phụ nữ ngưỡng mộ. Anh ta cười nhạt. Nếu Lâm Quân giật không một xu dính túi, cô có tình nguyện đến với anh ta không? Nghĩ đến những gì Lâm Quân giật đã làm, tôi lắc lắc đầu, bình tĩnh trả lời trong cái nhìn khinh miệt của Âu Dương. Cho dù bây giờ Lâm Quân Giật có tiền tỷ, tôi cũng không đến với anh ta. Nhưng trong tay anh ta có đoạn video khó coi của tôi, tôi không thể không theo anh ta. Âu Dương tiên sinh, nếu anh thật sự muốn tôi rời bỏ Lâm Quân Giật, đừng phí lời khuyên tôi, hãy giúp tôi hủy video đó. Video? Ý cô là Lâm Quân Giật đang uy hiếp cô? Âu Dương y phàm kinh ngạc nhìn tôi từ đầu xuống chân. Không thể nào, Lâm Quân Giật không phải hạng người như vậy. Không tin anh có thể đi hỏi anh ta. Anh ta là hạng người nào tôi không biết. Chỉ biết anh ta có tiền, có thế, muốn làm gì cũng được, pháp luật chẳng là gì. Vậy nên cô hận anh ta, cố tình dây vò anh ta. Tôi cười. Nếu anh cho là vậy, tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Âu Dương Y Phạm trầm tư một lát khẽ hỏi. Nói vậy là nếu tôi giúp cô lấy video đó, cô sẽ rời xa quân giật. Phải. Tôi sẽ lập tức rời xa anh ta, tôi không muốn ở bên cạnh anh ta dù một phút. Được, tôi có thể giúp cô. Cảm ơn. Cúi nhìn những viên đá đang tan, tôi bỗng thấy khó hiểu. Lâm Quân Giật là bạn thân của Âu Dương, sao anh ta lại giúp tôi? Trừ khi có người bà anh ta làm vậy. Nghĩ tới giọng nói thâm trầm của ông nội Lâm Quân Giật, tôi bất xác dùng mình. Ông ta quả nhiên đáng sợ, biết không thể khống chế Lâm Quân Giật nên cho người đến thuyết phục tôi sau khi Âu Dương Y Phạm đi khỏi, tôi lặng lẽ đến bên cửa sổ, dựa vào khung kính rộng sát đất nhìn ra ngoài. Bức rèm trắng khép hờ, những bông hồng kiều diễm trên tường ban công rung rinh trong gió. Nước biển trở ánh sáng chói lọi từ xa xa đến, rồi lại chậm chậm lui ra, mang theo tiếng sóng dội vào lòng. Có người giúp tôi thoát khỏi bàn tay tay quái của Lâm Quân Dật, lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng tôi thật sự không cười nổi. Vừa nhắm mắt. Từng ánh nhìn, từng nụ cười của Lâm Quân Giật lại hiện lên trong đầu. Không biết từ lúc nào, Lâm Quân Giật đã xuất hiện trước ngưỡng cửa, lạnh lùng nhìn hai ly nước trên bàn. Đá đã tan hết, nước trên thành ly chảy thành một vũng nhỏ trên bàn. Ai đã đến đây? Khẩu khí anh ta giống ông chồng về bát gian, thật nụp cười. Âu Dương Y phàm. Cậu ta đến làm gì? Không có gì, chỉ nói chuyện linh tinh. Nói chuyện Lâm quân giật lại cười dĩu cợt Chẳng lẽ cậu ta muốn ra giá cao hơn Tôi nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ Che đê những con sóng lấp lánh bên ngoài Trong mắt anh Tôi là con điếm đang treo giá hay sao Anh ta không trả lời Bước tới vòng tay qua eo tôi Kéo khóa váy sau lưng tôi Trước váy ngắn tôi xuống sàn Tôi không phải cái điếm Tôi rất mong em là vậy Anh ta ghé vào tay tôi nói nhỏ Tôi thực sự hy vọng tiền có thể mua được cả đời em, đến lúc nào tôi cũng có em, cho đến khi tôi không còn yêu em nữa, ném em đi không thương tiếc. Tôi nhắm mắt, biết do anh ta đang cố tình chọc tức tôi, nhưng vẫn không nén được nỗi cay đắng trào lên trong lòng. Anh nhất định phải hủy hoại mọi thứ của tôi, dày xéo sự tự trọng của tôi mới thỏa mãn ham muốn chinh phục của anh sao. Ai phụ anh, ai nợ anh hãy đi tìm bọn họ. Anh làm thế này với người đàn bà yếu đuối trói gà không chặt như tôi có đáng không? Mười đầu ngón tay của anh bóp chặt vai tôi, anh nghiến sang kèn kẹt. Em nói lại lần nữa xem nào. Bộ dạng anh ta thật đáng sợ nếu tôi nói lại lần nữa chắc chắn anh ta sẽ bóp chết tôi không do dự. Tôi thật sự không sợ bị anh ta bóp chết nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn thấy anh ta đau khổ. Đủ rồi, nếu dày vò tôi làm anh dễ chịu Xin cứ tiếp tục, đằng nào tôi cũng bị đàn ông làm cho thương tích đầy mình, thêm vài nhát da của anh cũng không sao. Anh ta hít thật sâu ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng tôi. Hãy cho tôi thời gian nửa năm, tôi đồng ý với em, nửa năm sau tôi sẽ về Mỹ kết hôn, sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa. Tôi khóc, tôi ôm chặt vai anh ta nước nở. Nửa năm, nửa năm quá dài, cũng quá ngắn. Một âm thanh nặng nề cùng với tiếng gọi lanh lành. Mẹ! Mẹ! Như chút xuống đầu tôi. Mẹ! Còn Kitty trong tay Tư Tư rơi xuống sàn, tôi vội vàng vơ lấy cái váy trên sàn mặc vào chạy đến, quỷ bên cạnh Tư Tư. Sao Tư Tư đã dậy rồi? Con tỉnh dậy tìm không thấy mẹ, sao mẹ lại khóc? Ngón tay nhỏ bé của Tư Tư run run chỉ vào lâm quân giật. Chú bắt nạt mẹ phải không? Không đâu. Tôi vỗ nhẹ lưng con bé còn đang run lẩy bẩy ôm lấy nó. Chú đang nói chuyện với mẹ. Tôi vừa nói dối gì vậy, có lẽ đứa trẻ ba tuổi cũng không tin. Vẻ sợ hãi trong mắt tư tư đã dịu đi chút ít, nó nâm nấp nhìn lâm quân giật. Tại sao mẹ khóc? Tư từ, từ đưa ngón tay bé nhỏ và nóng hổi lau nước mắt cho tôi. Mẹ nhớ bố phải không? Tôi bế nó đi vào phòng ngủ ôm nó vào lòng. Ôm chặt con, khó khăn đến đâu tôi cũng gắng chịu đựng. Suốt đêm, những con sóng biển bào mòn cành đá dường như cũng bào mòn lòng kiên trì của tôi. Mỗi bước chân nặng nề trong phòng khách đều như dẫm lên lý trí của tôi. Gần sáng, tôi miến nặng nề chìm vào giấc ngủ, gần trưa mới tỉnh dậy. Mở mắt không thấy tư tư bên cạnh, tôi bừng tỉnh, vây áo sọc sạch chạy ra khỏi phòng. Tư tư đang ngồi trên ti văng xem hoạt hình, chưa khi nào thấy nó ngoan như vậy. Nó lặng lẽ ôm Kitty, tựa vào cánh tay Lâm Quân Giật, thỉnh thoảng ngửa mặt, đôi mắt to nhìn anh ta trước chớp, lúc lại cúi đầu nhìn cái nơi trước ngực, nòm tội như cô vợ bé nhỏ bị ruồng dẫy. Lâm Quân Giật hò nhẹ một tiếng, làm như không nghe thấy chăm chú xem hoạt hình. Xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tôi vẫy tay gọi nó. Lại đây, đừng làm phiền chú. Mẹ! nhìn thấy tôi, tư tư lập tức nhảy khỏi thi văng lao vào lòng tôi. Đói chưa? Nó gật đầu chỉ về phía trước bàn đã bày bữa sáng. Chú nói đợi mẹ dạy cùng ăn. Tôi đặt từ từ lên một chiếc ghế cạnh bàn ăn lấy chiếc bánh kem đặt vào tay con bé. Nó đỡ lấy miếng bánh rồi nhìn lâm quân giật vẻ lưỡng lự. Ăn đi, đừng sợ. Con bé liền cắn một miếng to màu bơ vàng dính lên nêm trên khuôn mặt trắng muốt của nó chồng còn mê hơn trước bánh kem. Rất giống em, có đứa con gái như thế này thật hạnh phúc. Không biết Lâm Quân giật đã đến đứng cạnh hai mẹ con từ lúc nào. Hạnh phúc, tôi nhớ đến cơn đau quần quại khi sinh nó, gấp trăm lần nỗi đau thất tình, nhớ lúc lột sạch phí được 50 đồng mua sữa bột cho nó, nhớ những đêm thức trắng, ngồi ôm cơ thể nóng bỏng vì sốt của nó, nhớ tiếng gọi bố đầu tiên của nó. Tôi gật đầu thật mạnh nói Vô cùng hạnh phúc, khi nào có con Anh sẽ biết thế nào là cốt nhục tình thâm Vì con, việc gì cũng có thể làm Thứ gì cũng có thể từ bỏ Thật sao Hôm nay vừa có thời gian Tôi sẽ đưa hai mẹ con đi chơi Nhân tiện thể nghiệm một chút Thế nào là cốt nhục tình thâm Có người nói Sự lãng mạn của đàn ông tỉ lệ thuận với túi tiền của anh ta Tôi lại không nghĩ vậy Lãng mạn là một cảm giác Lắng nghe như âm thanh hạnh phúc bên mình Khắc vào tâm trí từ từ rồi nhớ bên là nước biếc những ngọn núi lôi xô dưới tán dừa xanh mướt cảnh tượng Lâm quân giật nho nhã bí tư tư tản bộ đẹp như mơ lãng mạn hơn sao lòng hơn bữa tối ngập ánh nến và 999 đóa hồng dễ tàn kia mấy ngày ở Hải Nam có rất nhiều cảnh lãng mạn làm tôi xúc động Lâm quân giật quỳ trên bãi biển dùng những vỏ ốc dạy tư tư xếp hình trái tim Tư Tư ngồi trên chiếc áo đắt tiền của anh ta, cố nhấc trái tim trên cát. lâm quân giật bón kem cho Tư Tư, trời nóng, kem tan rất nhanh, chảy đầy ra tay, anh ta vẫn cầm que kem cho Tư Tư ăn hết. Rồi cạnh anh ta bế Tư Tư ngồi đu quay, Tư Tư hào hức, chỉ sáng chiều rực rỡ. Sao mây lại màu đỏ? Bởi vì mặt trời sắp lặn. Anh ta vuốt mái tóc tơ của Tư Tư nhẹ nhàng nói. Có những thứ cho đến phút cuối cùng trước khi mất đi nó mới đẹp nhất và huy hoàng nhất. Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn. Tôi nhìn hoàng hôn như lửa cháy, bỗng cảm thấy một nỗi sợ mô hồ, muốn tựa vào vai anh ta nói với anh ta. Em sẽ không bỏ lỡ. Tôi đã bỏ lỡ Trần Lăng, tôi không muốn lại bỏ lỡ anh ta, bởi vì anh ta cưng chiều tôi hơn cả Trần Lăng, lối cưng chiều của Trần Lăng là lúc nào ở đâu cũng gật đầu nghe theo. Lâm quân giật chăm sóc tôi theo một cách tinh tế. Khi tôi xoa bóc cánh tay tê mỏi, anh ta sẽ bế tư tư. Khi tôi kín đáo nuốt nước miếng, anh ta sẽ đưa tôi một cốc nước. Buổi sáng tôi ngủ dậy, anh ta có thể quẹt sẵn kem đánh răng và bàn trải cho tôi, chuẩn bị bữa sáng cho tôi buổi tối có thể chia vai cho tôi gối Để tôi ngủ thiếp trong ngôi thở phập phòng của anh Dù ngước mắt đến mấy Tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh ta Tiếc là tình yêu ấy Chỉ có thể kéo dài bao lâu Tôi không biết Người con gái nhỏ nhoi yêu một người đàn ông xuất sắc Ngoài danh phận Còn có gì có thể trông cậy lâm quân giật nhìn tư tư Ngồi lọt trong lòng mình Chăm chú nhìn dáng chiều đỏ thẫm phía xa Hỏi tôi Con gái hình như rất quấn em Đúng, từ nhỏ nó đã vậy. Trẻ con nếu quá quấn mẹ như thế, chứng tỏ nó không cảm thấy an toàn. Anh ta hơi dừng lại. Thiếu tình cảm của người cha. Tôi còn chưa kịp hiểu ý, đột nhiên anh ta hỏi. Chồng em bao lâu về nhà một lần? À... Câu hỏi quá đợt ngột Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng ngây người nhìn anh ta Không đoán được ý đồ của anh ta Nên không dám trả lời Chúng ta quan hệ với nhau nhiều như thế Anh ta không biết hay là không quan tâm Anh ấy hơi bận Tôi cũng rất bận Nhưng nếu vợ tôi trở về nhà với thương tích như vậy Chắc chắn tôi sẽ nhận ra Anh ta khẽ nâng cảm tôi lên Ánh mắt sắc như nhìn thấu lòng tôi Trừ khi anh ta rất ít về nhà Anh ấy... Bây giờ tôi mới hiểu, khi lạnh lùng anh ta đáng sợ hơn rất nhiều lúc nổi điên, tư duy của anh ta không phải theo logic thông thường. Thấy tôi không trả lời, Lâm Quân Giật lại hỏi. Cuộc hôn nhân của em hình như rất bất hạnh. Ai nói vậy, cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc. Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi. Anh ta yêu em. Ngón trỏ của anh ta di chuyển trên mặt tôi, lại cười nhếch mép. Mỗi lần lâm quân giật cười như vậy tôi lại hốt hoảng. Em đang dối tôi hay là dối chính mình? Tôi im lặng. Ly hôn đi, tôi sẽ lấy em. Nhất định là tôi nghe nhầm tôi hỏi lại Anh nói sao? Anh sẽ lấy em. Phòng đu quay chậm chậm lượn trên không lòng tôi cũng phập phòng chìm nổi hoàng hôn rực rỡ ánh lên mặt anh ta. Im lặng tức là đồng ý. Tiền áng cuối cùng xuyên qua đám mây dọi xuống, sáng lòa làm tôi không mở đứng mắt. Tôi đưa tay bịt mắt, mọi thứ trước mặt như ảo mộng. Lâm quân giật thực sự có thể lấy tôi sao? Anh ta đã có vị hôn thê yêu nhau bao nhiêu năm như vậy? Có ông nội là nhân vật huyền thoại, khoảng cách của chúng tôi có thể chỉ là một lời cầu hôn xúc động là có thể vượt qua sao? Nhưng hoàng hôn đẹp thế, cõi mơ đẹp thế, tôi không đành làm nó tiêu tan. Trường 18, giữa hai dòng nước Ăn tối xong, chúng tôi về phòng, Âu Dương Y phàm cũng tới, hai người dường như có ý tránh tôi, đi vào phòng khách nói chuyện. Một lát sau, tiếng cãi cọ từ trong đó vọng ra, nghe rõ giọng Âu Dương Y phàm Anh điên rồi, Lâm Quân Giật, Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không? Tôi đi đến cửa phòng, thoáng nghe thấy tiếng Lâm Quân Giật. Chính vì tôi là một người đàn ông, nên tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Vì một người đàn bà đã có chồng Anh vứt bỏ tất cả Vứt bỏ người vợ chưa cưới Thậm chí cả người thân, bạn bè cũng không cần nữa sao Y phàm, Có những thứ mất đi có thể lấy lại được Có những thứ nếu bỏ lỡ Sẽ không thể cứu vãn Anh không cảm thấy mình quá ích kỳ ư Anh đã bao giờ nghĩ cho nhị tích chưa Cô ấy đợi anh lâu như thế Hy sinh cho anh nhiều như thế Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không Nếu không nghĩ đến cảm nhận của nhị tích, tôi đã cưới cô ấy từ lâu rồi. Tôi không cưới, chính là hy vọng nhị tích có thể gặp một người đàn ông biết trân trọng cô ấy hơn. Tôi nghe thấy một tiếng động nặng nề, hình như Âu Sương nghi Phạm đã đấm lâm quân giật. Nếu cô ấy bắt gặp thì sẽ thế nào? Trong lòng nhị tích chỉ có anh. Y Phạm Anh nghe đây, nếu anh không lấy nhị tích, ông nội sẽ đoạn tuyệt với anh, tôi cũng sẽ không có người bạn vong ân bội nghĩa như anh. Âu Dương Y Phạm giận dữ xô cửa bước ra. Anh ta quả rất giận. Ánh mắt nhìn tôi như muốn xé tôi thành từng mảnh. Làm cho một người có giáo dục như anh ta mất tự chủ. Có lẽ Lâm Quân Giật quả đã thật quá sai. Rất lâu sau khi Âu Dương Y Phạm đi khỏi Lâm Quân Giật mới bước ra. Tôi rót một ly nước lọc mang vào phòng cho anh ta. Thấy tôi vào Lâm Quân Giật vội ngoảnh đi cố che giấu ngửa mặt lên sưng đỏ. Mây đèn kịt vần vũ bầu trời mỗi lúc một xả thấp. Làn sương mộng lượn lờ trên mặt biển Đêm ngột ngạt thê lương Uống chút nước đi Tôi bước vào Chia linh nước trước mặt anh Tôi quả thật đã xem thường cô Anh ta hất linh nước trong tay tôi Cô làm thế nào mà thuyết phục được Âu Dương Y phàm đòi lại đoạn video Tôi quỳ trên nền nhà nhặt những vảnh thủy tinh vỡ Lâm quần giật cho cổ tay tôi kéo lên Cô không muốn ở bên tôi Một chút nào Cô đúng là cô đã nói như vậy không Đúng. Tôi nhìn bàn tay anh ta siết cổ tay mình, cố hết sức nói thật bình tĩnh. Anh bỏ tay ra, dây dưa mãi cũng chẳng ích gì, anh ta còn chưa làm anh tỉnh ngộ sao, là đàn ông nên biết nắm, biết buông. Anh ta buông tay không nói thêm một lời. Đàn ông bạc tình, đàn bà bạc mệnh, đó là chân lý ngàn năm không đổi. Tự cổ trí kim, bao nhiêu đàn bà được xung ái hết mực nhưng thực sự có thể khiến đàn ông từ bỏ tất cả, liệu được mấy người. Trước quyền thế, đàn ông luôn hy sinh hồng nhan tri kỷ, nhưng mấy ai chê cười họ vong ân. Biết, lẽ, họ là đàn ông. Thứ sáu, chúng tôi từ Hải Nam quay về, tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu. Anh ta là ông chủ, tôi là thư ký. Ngoài công việc, chúng tôi không nói thừa nửa lời với nhau. Tôi cẩn thận chỉnh sửa tài liệu phòng kinh doanh truyền đến. Trong đó không chỉ liệt kê thành tích của công ty, dự đoán tình hình tiêu thụ các căn hộ đã được đánh giá. Còn thống kê tình hình giao dịch bất động sản trên toàn thành phố trong tháng Khu trung cư của công ty có vị trí đẹp, giá cao hấp dẫn nên bán rất tốt Nhưng gần đây có một thông tin bất lợi Chính phủ dự định xây cầu vượt ở gần đó nên nhiều chủ hộ muốn trả lại nhà Tôi xếp gọn tài liệu đã sửa xong đang định đưa cho Lâm Quân Giật Thì trượt một giọng nữ trong êm nhẹ vàng Xin hỏi, Lâm Quân Giật có đây không? Vẻ cao quý toát ra từ giọng nói đó, giống như con người cô ta. Đẹp và sang trọng. Khuôn mặt trái xoan rất đặc trưng của mỹ nhân, đôi mắt tinh long lanh, nụ cười đoan trang. Chiếc váy liền màu cho, cổ chữ V, làm tôn khí chất thanh tao như hoa lan. Mái tóc thẳng buông lơi xuống bờ vai gầy, càng làm tăng về dịu dàng nữ tính. Đây là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp, dịu dàng mà không yếu đuối, kêu sa mà không ngạo mạn không trang điểm đậm, cũng không mang nhiều đồ trang sức. Trên chiếc cổ mảnh rẻ trắng mốt là sợi dây chuyền kim cương. Sợi dây chuyền được thiết kế độc đáo, đôi huyên tai tinh xảo rực rỡ mà không hào nhoáng, thể hiện một cách hoàn mỹ, ý nghĩa sâu xa của hai từ đẳng cấp. Cô gái này tuyệt đối có thể sánh với loài hoa lan quý, đắt nhất và được trồng trong phòng kính. Trong lúc tôi xây sư ngưỡng mộ, cô ta cũng kín đáo quan sát tôi. Xin hỏi... Cô có hẹn trước không? Tôi cung kính nói Không, nhờ cô nói giúp với anh ấy Tôi là Lâm nhị Tích Lâm nhị Tích Cảm giác ngưỡng mộ lúc đầu Truyền thành nỗi sợ hãi Điều khiến tôi sợ hãi Là trong ánh mắt quan sát của cô ta Không hề có chút tình cảm Nếu không phải quá biết che giấu Thì cô ta quá lý trí Cả hai khả năng này đều nói lên một điều Cô ta mới xứng với Lâm Quân Giật Cô ta mới xứng là Lâm Phu Nhân Danh chính ngôn thuận Tôi quay nhìn cửa kính, Lâm Quân giật đã đẩy cửa bước ra, trên mặt là nụ cười hư ảo. Sao không báo trước, để anh chuẩn bị lễ nghênh đón Long Trọng? Không muốn mất thời gian của anh. Anh ta hơi né sang bên để Lâm nhị Tích đi vào phòng. Đừng riêu anh như thế, anh bận rộn cả tháng với cái công ty bé tí này, chứ bằng em mua một bộ váy áo. Sau khi bọn họ đi vào trong... Tôi chăm chú nhìn tập tư liệu trên bàn, không dám liếc về phía cửa kính trong suốt. Có lẽ họ đang diễn màn kiểu biệt trùng phùng, ôm giết, hay đam đắm nhìn mắt nhau đầy lưu luyến. Tôi cũng không dám tò mò, càng không muốn nghĩ sâu. Đây chính là cảm giác của thân phận tình nhân. Nhìn người đàn ông của mình ở bên cô gái khác, tim đã nghẹn lại, hơi thở đã tắt, vẫn phải tươi cười, giả bộ như không. Rất lâu, rất lâu sau họ mới đi ra lâm quân giật vừa bước khỏi cửa liền quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối cầm lên tập tư liệu lật sờ một hồi Lát nữa để lên bàn làm việc của tôi thông báo cho phòng kinh doanh chuẩn bị điều chỉnh giá tôi có chút việc phải đi nếu có việc gì cứ gọi vào di động cho tôi Tôi cung kính trả lời Vâng, tôi sẽ cố gắng không quấy giày anh Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực nụ cười có phần miễn cưỡng lâm quân giật đi rồi tim tôi bắt đầu xe thắt Cơn đau càng lúc càng âm ỉ. Cũng may, bao nhiêu công việc vụn vặt dồn tới, tôi không có thời gian để nghĩ xem đôi tình nhân sẽ dùng cách gì để giải tỏa nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Làm bất động sản xem ra không đơn giản, không phải chỉ dựa vào năng lực, cố gắng là có thể thành công. Ở trong nước, lâm quân giật không có mối quan hệ quá rộng, thực lực kinh tế mạnh, muốn đứng vững thực sự không dễ. Một loạt công việc như khiếu nại của các khách hàng gửi tới phòng kinh doanh, thư hối thúc thanh toán của các chủ cung ứng vật tư, một số dự án không được cơ quan hữu trách phê chuẩn đều đang chờ anh ta giải quyết. Mấy lần nhấc điện thoại định thông báo tình hình với Lâm Quân Giật, nhưng tôi sợ, sợ nghe thấy giọng nói của anh ta. Sắp hết giờ làm, Lâm Quân Giật mới vội vã quay về, chỉ có một mình. Tôi theo anh ta vào phòng làm việc, báo cáo tình hình. Lâm Tiên Sinh, hiện nay rất nhiều cơ quan hữu trách chưa phê chuẩn cho chúng ta, công trình có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào, ban đối ngoại xin ý kiến của anh. Gần đây có tin, chính phủ điện xây dựng cầu vượt gần công trình của chúng ta, một vài hành khách cho rằng chúng ta cố tình bưng bít thông tin nên muốn trả lại nhà. Còn nữa, chúng ta chưa giao tiền công trình theo thời hạn trong ấn tượng của tôi, một vài ông chủ trước đây khi gặp những việc tương tự thường nổi trận lôi đình, chửi bới một trận, sau đó gọi điện thoại đi các nơi. nhưng lâm quân giật không như thế, anh ta yên lặng nghe tôi nói hết, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi trước máy tính trầm ngâm suy nghĩ. thông báo cho ban đối ngoại chi bao nhiêu tiền cũng được, phải nhanh chóng thiết lập quan hệ để hoàn tất mọi thủ tục. Yêu cầu phòng kinh doanh chuyển toàn bộ thư khiếu nại của khách hàng cho tôi, thống quê toàn bộ số tiền các căn hộ, hỏi phòng tài vụ chúng ta còn bao nhiêu tiền trong tài khoản. Phòng kinh doanh lập tức chuyển tư liệu đến. Lúc tôi đi vào, thấy anh ta đang ngồi nghiên cứu xu thế của thị trường cổ phiếu. Lâm tiên sinh, đây là toàn bộ tài liệu khách hàng. Phòng tài vụ nói, ngân hàng đã chuyển 20 triệu cuối cùng vào tài khoản của chúng ta, chúng ta có thể thanh toán bất cứ lúc nào. Hình như anh ta hoàn toàn không nghe tôi nói, mắt đang dán vào những đường đồ thị, biến đổi trên màn hình. Tôi không đi ra, cũng không quấy rầy lâm quân giật, lặng lẽ đứng nhìn anh ta làm việc. Anh ta vẫn đang nghiên cứu cổ phiếu, không phải định dùng toàn bộ số tiền của công ty để đánh bạc chứ. Như thế quá nguy hiểm. Nếu thua, công ty coi như lâm vào khốn cảnh. Lâm quân giật nhấc điện thoại, nhanh tay bấm số. Chiến nghiệp Tôi là quân giật, nhanh chóng mua cho tôi 20 triệu cổ phiếu của X, tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho anh. Giọng nói trong điện thoại có vẻ đắn đo. Cổ phiếu đó lên xuống thất thường, ý đồ của chủ nhân không rõ ràng. Vì thế, anh nhất định phải làm thật nhanh. Anh nên nghĩ kỹ, cho cổ phiếu này kiếm tiền nhanh nhưng nguy hiểm một khi nhìn nhận sai kế hoạch, tiếp theo của chủ nhân thì sẽ rất khó thoát ra. Tôi biết. Lâm Quân giật để điện thoại xuống, viết cho tôi một số tài khoản. Lập tức chuyển vào toàn bộ số tiền tới tài khoản này, thông báo cho bộ phận công trình cố gắng kéo dài thời hạn thanh toán thêm vài ngày nữa. Thông báo cho phòng kinh doanh, bắt đầu từ hôm nay, giá nhà của công ty chúng ta sẽ tăng 10%. Bảo họ nói với khách hàng, chuyện xây cầu vượt hoàn toàn chưa có thông tin chính xác. Nếu khách hàng muốn trả lại nhà, sau khi làm một số thủ tục, có thể trả lại toàn bộ tiền cho họ. Làm thủ tục gì ạ? Bất cứ thủ tục gì, miễn là có thể kéo dài thời gian. Anh dùng toàn bộ tiền để mua cổ phiếu, ngộ nhỡ. Tôi cũng biết mình chỉ là thư ký, không nên nói như vậy, nhưng tôi thực sự lo lắng cho anh ta. Yên tâm, tôi chắc chắn. Anh ta nhìn đồng hồ, lấy chìa khóa trong túi quần đưa cho tôi. Em đi đón con gái, tôi về muộn một chút. Lâm tiên sinh, tôi nay anh phải đi với vợ chưa cưới cơ mà. Tôi cố gắng nói giọng bình thường nhưng tiếc là nó vẫn đầy vị chua chát. Tôi đã thu xếp rồi, cô ấy ở khách sạn. Vậy cô ấy có biết tối nay anh đi với người phụ nữ khác? Tôi cượng cười trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ta. Biết, tôi đã nói rõ với cô ấy. Tôi thực sự đồng cảm với vợ chưa cưới của anh, yêu người đàn ông như anh là bất hạnh lớn nhất đời cô ấy. Vậy mà Lâm nhị Tích đã chờ đợi anh ta bao nhiêu năm, thật không đáng. Thế còn tôi, do tất cả đàn ông trên đời đều bạc tình như thế, hay là do số kiếp tôi là vậy, toàn yêu những kẻ nực cười. Tôi đang định đi, thì bị anh ta kéo lại. Bằng Vũ, tôi đã giải quyết xong mọi việc, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi vừa ra khỏi công ty, một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt. Tôi vẫn nhớ rõ đó là chiếc xe của Âu Dương Y Phàm Nhưng người bước xuống lại là lâm nhị tích, thanh tao như đóa hoa lan, tôi bỗng thấy mình xấu xí, thô cạch vô cùng. Cho nên tôi muốn tránh đi thật nhanh, không muốn đối diện với cô ta. Xin lỗi, tôi phải đến trường đón con gái. Tôi chỉ nói vài câu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô. Rộng cô ta khẩn thiết, tôi không biết từ chối thế nào, đành gật đầu. Chúng tôi đến một quán cà phê yên tĩnh ở gần công ty, vừa nhìn thấy trang phục của Lâm nhị Tích, thái độ của nhân viên Trịnh Trọng Hẳn. Chào mừng quý khách. Ở đây có phòng đơn nào yên tĩnh không? Có thưa cô, xin mời. Trong căn phòng, chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, Lâm nhị Tích hỏi. Cô uống gì? Cà phê. Cho hai ly cà phê sữa. Nói xong, Lâm Nhị Tích rút một tờ 100 tệ trong túi xách đưa cho cô phục vụ. Cô gái nhận tiền cúi gập người dối rít cảm ơn, đây dường như là thói quen của những người nhiều tiền, luôn dùng tiền để mua sự kính trọng của người khác. Cô phục vụ vừa đi ra, Lâm Nhị Tích liền đặt bàn tay mảnh dẻ của mình lên bàn tay tôi để trên bàn, ánh mắt dịu hiền nhìn tôi, không một chút kênh kiệu coi thường. Cô rất yêu Quân giật phải không? Tôi tôi biết. Cô không phải là hạng đàn bà phù phiếm, cô ở bên quân giật nhất định là vì cô yêu anh ấy đúng không? Tôi tưởng cô sẽ khinh miệt hỏi, cô cần bao nhiêu tiền hay trịnh thượng cảnh báo? Cô tưởng quân giật sẽ cưới cô, anh ta đang chơi bời đùa dưỡng cô thôi. Nhưng khẩu khí và thái độ đó thật sự khiến tôi không thể nào mở miệng. Quân giật đúng là người đàn ông hiếm có, bên ngoài lạnh lùng, thực ra rất nội tâm và tinh tế, với phụ nữ luôn dịu dàng, chu đáo, cho nên cô gái nào chỉ cần gần anh ấy lâu đều si mê anh ấy. Lâm tiểu thư giữa tôi và Lâm tiên sinh, tôi nói như hụt hơi, không có gì hết. Lâm nhị tích khoan rung mỉm cười, yêu anh ấy thì có gì mà không dám nhận. Ngay lần đầu tiên cùng anh ấy ngắm sao trong công viên, anh ấy khoác cho tôi chiếc áo, kể với tôi những tâm sự dự kiến trong lòng, tôi đã yêu anh ấy. Vì anh ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng nhẫn nhịn tất cả, chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ. Phải, cô ta là vợ chưa cưới của Lâm Quân Giật, tình yêu của cô ta quang minh chính đại, còn tôi chỉ là tình nhân, tình yêu của tôi chỉ là hạt bụi ẩn trong bóng tối. Tôi biết thân phận của mình, không dám ảo tưởng điều gì. Phụ nữ khi gặp được người đàn ông mình thích thực lòng thì sẽ muốn cùng anh ấy tính chuyện lâu dài, điều này tôi hiểu. Lâm nhị tích nói từng câu chân thành, từng lời gan ruột chạm vào chỗ yếu nhất trong lòng tôi. Nhưng cô nên biết, những công tử nhà giàu đều trôi bời phóng đảng bên ngoài, nhưng cuối cùng luôn là các tiểu thư danh giá xứng đáng với họ. Đây không phải là định kiến Càng không phải danh lợi Mà bởi vì hoàn cảnh gia đình tương đồng Lối sống tương đồng Thì mới có thể hòa hợp Giữ được tình cảm bền lâu Tôi hiểu Cô phục vụ gõ cửa Bưng hai tay cà phê vào Nhìn thấy vẻ mặt của chúng tôi Lập tức lui ra Lâm nhĩ tích cầm chiếc thịa bạc Chậm chậm khuấy cà phê Màu đen của cà phê Và màu trắng của sữa hòa vào nhau Tỏa ra vị ngọt đắng đặc trưng của cà phê Cuối năm nay, tôi và quân giật sẽ kết hôn, chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không làm khó cô. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm người tình của anh ấy, tôi có thể giả như không biết. Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, lâm Nhị tích đáp trả bằng một nụ cười thiếu tự nhiên. Dù không có cô, anh ấy cũng sẽ có người khác, ham muốn của đàn ông cũng giống như tình yêu của phụ nữ, đều không thể tự kiểm soát. Diêu tiểu thư, tôi có vài câu thật lòng, không biết có nên nói ra. Cô nói đi. Quân giật, cuối cùng vẫn là chồng tôi. Tôi sẽ là lâm phu nhân danh chính ngôn thuận. Sự nhẫn nhịn của tôi có thể đổi lại sự tôn trọng và xót thương của anh ấy. Còn cô sẽ ra thao. Không biết cô đã nghĩ đến chưa? Bây giờ cô còn trẻ trung xuân sắc. Anh ấy có thể đối xử tốt với cô. Nhưng 10 năm sau thì sao? Nhân sắc tàn lụi, tuổi xuân đã hết. Anh ấy có niềm vui khác. Cô sẽ thế nào? Nếu suốt đêm anh ấy không về, cô nghĩ anh ấy đi đâu? Cả đêm cô gọi điện không được, cô nghĩ anh ấy đang làm gì? Khi từ điện thoại vọng ra giọng nói ỏn ẻn của một cô gái, anh ấy sẽ nói thẳng với cô, đó là tình nhân của anh ấy, cô có chịu được không? Tay tôi cầm chiếc tách run bần bật, vài giọt cà phê bắn ra tay. Lâm nhị Tích ngẩn đầu cười, nụ cười vẫn trong êm như nước. Không chịu được đúng không? Người đàn ông ưu tú như quân giật, cô có hy vọng anh ấy mãi mãi chỉ có mình cô không? Đừng ngốc như thế, các loại công tử cũng phong lưu đa tình, không kém hoàng đế ngày xưa. Tôi yêu quân giật nên tôi có thể lượng thứ, còn cô, có thể không? Tôi không thể. Tôi là một người hẹp hỏi, đã yêu thì không chia sẻ. Tôi không thể chia sẻ người yêu với cô gái khác, tôi không thể chấp nhận sự phản bội trong tình yêu. Nghe nói cô đã có gia đình và có con đúng không? Lầm nhĩ tích nắm tay tôi, bàn tay mềm mại như đám mây nhỏ. Tôi không có ý gì, chỉ muốn hỏi chồng cô có biết chuyện này, anh ta có quan tâm không ư? Mặc dù khiêm nhường, mặc dù nhỏ bé, nhưng tôi vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô ta. Chúng tôi đã chia tay nhau cách đây 5 năm. 5 năm, mặt lầm nhị tích đột nhiên biến sắc, căng thẳng nhìn tôi. Tôi không có lòng khoan dung vĩ đại như cô Khi phát hiện ra anh ấy có người khác Cô ấy gọi điện thoại nói rằng Cô ấy là vợ chưa cưới của anh ấy Tôi đã rút lui Lâm nhĩ tích đột nhiên buông tay tôi Miệng vẫn cười nhưng vô cùng miễn cưỡng Xin lỗi Người nên nói xin lỗi là tôi Tôi đứng dậy mỉm cười nói với cô ta Lâm tiểu thư Tôi đã phá hoại tình cảm của hai người Cô yên tâm tôi biết mình nên làm gì Rồi tôi ra khỏi quán cà phê Giáng cuối trời đỏ như mây trắng nhỏ huyết lệ, nắng cuối ngày rất đẹp, chỉ vì cận hoàng hôn. Tôi từ từ ngoái nhìn qua lớp kín trong suốt, lâm nhị tích cúi đầu, những ngón tay mảnh dẻ đan vào mái tóc mềm trước chắn Màu tóc đen càng làm nổi bật những ngón tay trắng bệch. Thì ra, cô ta không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tôi vội vàng đến trường mẫu giáo, từ xa đã thoáng nhìn thấy tư tư, hai tay bám vào cánh cửa sát sơn đỏ hơi bạc. Con bé kiễng chân, mắt mở to mong ngóng nhìn xa xa, vệt nước mắt long lanh trên khuôn mặt con cái trong ánh hoàng hôn như đẩy tôi xuống vực thẳm của sự đau khổ và hối hận. Một đứa trẻ 4 tuổi lẽ ra phải được làm nũng trong vòng tay mẹ, hớn hở hôn lên mặt cha. Nhưng tôi đã làm được gì, không thể cho con một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ vô tư êm đềm, thậm chí còn chưa thể đảm bảo cuộc sống vật chất ổn định. Tôi thực sự không xứng đáng làm mẹ, tôi đã ích kỷ sinh ra nó, để nó phải cùng tôi sinh tồn trong thế giới xấu xa này. Mẹ! Vừa nhìn thấy tôi, từ từ lau vút ra. Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt hối hận nhỏ xuống bậc thềm đầy bụi. Bàn tay nhỏ xinh sờ mặt tôi, lau nước mắt cho tôi. Mẹ đừng khóc. Tim tôi đau thắt, tôi ôm cơ thể gầy gò vào lòng, nước mắt vẫn tuôn. Có một cô con gái như thế, sao tôi có thể khóc? Vì con, tôi phải kiên cường sống tiếp Tôi nhẹ nhàng dỗ dành Mẹ không sao Từ từ ngoan lắm Mẹ, từ từ muốn có chú Từ từ không cần bố Chỉ cần chú thôi Giọng nó nớt trong veo Ẩn chứa nỗi mong đợi rụt rè từ lúc sinh ra Chỉ tôi mới cảm nhận được Nó không cần bố Tại sao một đứa trẻ lại không cần bố Trong khi lúc còn bé Ngày nào tôi cũng mơ có bố mẹ Tôi gượng nụ cười Được, mẹ sẽ tìm chú cho con Nó vòng tay qua cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ tôi gieo lên Mẹ Có nó, tôi không có tư cách yếu đuối Không có tư cách đắm đuối trong tình yêu Nó cần một người bố Một người bố có thể yêu thương bảo vệ nó Từ từ, ngày mai chú sẽ đưa mẹ con mình đi chơi công viên được không? Chơi công viên? Thích quá Lâm quân giật quả thực đã khiến tôi có một giấc mơ đẹp như hư ảo. Bây giờ đã tỉnh khỏi giấc mơ, lòng đã chết, anh ta cách tôi quá xa. Về đến nhà, tôi ra tư tư cho Liễu dương nói. Mình cần đi gặp anh ta nói chuyện, chấm dứt tất cả. Liễu dương hỏi. Đã quyết định rồi ư? Đúng, quyết rồi. Lúc tôi đi, tư tư mêu máu, khuôn mặt tròn nhăn nhúm bàn tay bé bỏng túm chặt áo tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa lưng nó rỗ rành. Từ Từ ngoan, sáng mai mẹ đưa đi chơi. Nó vẫn không chịu nhìn tôi. Mẹ hứa nhất định sẽ về thật sớm được không? Từ Từ lập tức nhuyễn miệng cười buông tay.